Xin biến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 13 tác phẩm truyện Điện Cô Tám của tác giả Bùi Ngọc Phúc Ở cuối tập 12 thì chúng ta đã được chứng kiến lão Lý Hinh, ông Trương Tuần Hinh đã bị dính điệu đạn và mất đi một con mắt Nhiều người thì nghĩ rằng là đấy là quả báo dành cho Lý Hinh Nhưng mà với Đình Duy thì như thế là chưa đủ Và Đình Duy có cảm giác rằng là Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thì Khi mà bị mất một mắt thì Lão Lý Hình này khả năng còn điên cuồng hơn lại còn làm ra những cái chuyện táng tận lương tâm nữa Và Hy vọng rằng là hắn sẽ Chịu quả báo nặng nề hơn nữa Cho những gì mình đã gây ra Còn bà Tránh Đào thì Không cần phải nói nữa rồi, nó là một tấm gương Và mong muốn rằng là gia đình của bà Con cái, chồng con Đều gặp những chuyện tốt lành À, ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta tiếp tục theo dõi tập 13 Điện Cô 8 qua giọng đọc Đình Duy. Chiến tranh trên toàn cõi Đông Dương vẫn diễn ra khốc liệt, nhưng mọi người có được thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bởi vậy sự thất bại của đội quân Viễn Trinh Pháp là không thể bưng bít được. Hôm trước đi chợ huyện mua nông cụ và tránh đào tận mắt chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng tung bay cùng truyền đơn được dán khắp nơi. Hôm đó mặc cho đám mật thám cả tây lẫn ta đi lùng sục và xé truyền đơn. Những người đi chợ vẫn giấu và bị cói hay những chiếc rổ đựng rau, đựng mắm muối vừa mua. Ngắm lá cờ đỏ sao vàng tung bay, ở bên dưới đám mật thám còn chưa dám trèo lên hạ xuống do sợ bị gài mìn. Bà Tránh Đào nhớ đến lá cờ tam tài ngay giữa đỉnh làng và ước mong có ngày lá cờ đỏ sao vàng sẽ thay cho lá cờ đó. Dẫu không nhớ hết cả bài hát hồi trước cậu Triệu Thành đưa cho, Nhưng bà nhớ được mấy khổ đầu, đọc lên đã thấy hào hùng. Có lẽ những chàng trai của làng sổ năm xưa lên chiến khu, một ngày nào đó sẽ ca khúc khải hoàn trở về. Bà Tránh Đào từng lấy giấy bút chép lại khổ thơ đầu như có cái để mong chờ. Bởi người Pháp còn đô hộ, dân làng mãi chịu cảnh nghèo hèn không ngóc đầu lên được. Bây giờ bà có thể thuộc ngay, không cần tìm lại tờ giấy để đọc. Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi, nào có xá chi đâu ngày trở về. Ra đi, ra đi, bảo tồn sông núi, ra đi, ra đi, thả chết, chớ lui. Dành cả buổi sáng phơi thóc ngay sân điện cô Tám, bà Tránh Đào chấp nhận việc phải chờ thóc về nhà xa hơn một đoạn, nhưng bù lại bà có nhiều thời gian lau dọn điện thờ. Vốn là người một công đôi việc, bà không muốn phơi thóc tại sân nhà rồi phải canh lũ gà cùng đàn vịt rủ nhau phá hết. Do đa phần những mẫu ruộng đều thuê người cấy rẽ, nhưng bà Tránh Đào vẫn muốn trực tiếp cấy và gạt ở ba mẫu ruộng Vốn được triều đình thời trước ban cho Để lấy lương thực dùng vào việc cúng tế Cụ tổ Đặng Thiên Viễn Lịch sử vốn là vòng quay của bánh xe Dẫu nhiều người ôm mộng quay về thời trước Bà hiểu rõ việc đó là không thể Người ta chỉ tìm thấy sự an yên Nếu bằng lòng với chân quý Những gì mình đang có Thay vì mơ mộng Hão huyền Nhà có ba người nên việc ăn uống đơn giản Thiên ân lại dễ nuôi Vì có gì ăn đấy Do vậy bà tránh đào không quá vất vả Ít ai ngờ, nhà của vị tránh tổng bao đời hưởng ơn vua lọc nước, hiện thời có mấy vại dưa cà như mọi nhà. Mầm bát ê hề những món ngon, giờ chỉ còn trong dĩ vãng. Đầu giờ chiều, lúc bà tránh đào bận nấu nồi chè đỗ đen để ăn cho mát. Từ ngoài cổng, hai mẹ con tiên bảo bất ngờ xuất hiện, khiến ông tránh xâm sừng sốt. Kể từ ngày bị người chị gái dai tuần đinh áp dài về trả cho xong thân, gần chục năm trôi qua, bà tránh mận quay về ngôi từ đường của dòng họ nhà chồng. Dù sắp bước sang tuổi 30, nhưng bà Hai Mật vẫn là người phụ nữ xuân sắc. Khi đã phải rời làng xù về làng dâu, bà cự tuyệt những lần ông tránh xâm ngỏ đời đón về. Không còn hứng thú cảnh chung chồng bà muốn tạo dựng hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng trước hết, phải nuôi dạy cu thiên bảo khôn lớn trước đã. Chưa từng thấy em gái mang lại điều gì tốt đẹp, bà tránh đào vội rút cơm khỏi đáy nồi để tạm dừng việc nấu chè rồi lên nhà tiếp khách. Sự căm ghét và xa cách giữa hai chị em Được thể hiện rõ Bà Hai Mận không buồn nhìn và chào chị gái Thay vào đó Bà hướng về phía ông Tránh xâm Nói một cách rành giọt Thiên Bảo sắp bước sang tuổi 12 Nó đã học và thi lấy bằng certifica trên huyệt Tôi muốn nó học tiếp Và thi lấy bằng bít lông Ông Tránh Xâm nhẩm tính Thiên Bảo sinh năm Tân Tỵ 1941 Như vậy là tròn 11 tuổi Vì năm nay là Nhâm Thìn 1952 Người ta nói con hơn cha là nhà có phúc, ông thấy mừng vì con trai sẽ tiếp tục con đường học vấn, chẳng mấy nữa sẽ có bằng hơn cả ông. Giá kể ngày xưa phụ thân của ông là cụ Lý Uyên, không bắt về lấy vợ, vì cho rằng học nhiều lại nhiễm thoái xấu của Tây. Giờ đây ông đã có bằng đít lôm, nào kém ai. Đang mải mê theo dòng suy nghĩ, tiếng người vợ hai giải thích, bà muốn ông tránh chia tài sản để thiên bảo có thể yên tâm học tiếp khẳng định Thiên Bảo sẽ không quay về sống dưới ngôi từ đường cổ kính. Bà hai Mận muốn con trai được chia căn nhà trên Hà Nội. Bởi dù sao, sau này Thiên Bảo sẽ về đất kinh kỳ kẻ trợ học vật trường bởi danh giá để lấy bằng tú tài. Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ông Tránh Sâm hiểu rõ việc người bởi lẽ đòi tài sản cho con trai bởi muốn cắt đứt mọi liên hệ. Như vậy khác nào dòng họ đằng tiên như người dưng lức lã với cô Thiên Bảo. Trong lúc đang chưa biết trả lời sao cho hợp nhẽ Ông đưa mắt nhìn người vợ cả để tìm câu trả lời. Ngay từ lúc bước vào nhà, bà Tránh Đào vốn đã không chấp nhặt tính thù dai của em gái khi coi chị mình như người xa lạ. Trong lúc bà Hai Mận ngồi đặt vấn đề, bà Tránh Đào mở chiếc cơ đựng bằng đồng rồi thong thả tên trầu. Bà đợi cáo lòi đuôi sẽ xử lý một thể. Việc bà phao lên đã mua nhà Hà Nội nhằm hợp thức hóa việc hay về phố hàng bùa mua thuốc Tây để tránh dị nghị và soi mói của đám mật thám cả Tây lẫn ta. Ai dẻ tin đồn tự nó có chân đi xa, bởi thế em gái bà nổi lòng tham, quay về đòi chia tài sản. Điều nực cười ở chỗ việc chia của này giống như ân đoạn nghĩ tuyệt để không còn ai vướng nợ ai. Cầm miếng trầu trên tay, bà tránh đào với chiếc ống nhổ bằng đồng để dưới gầm bàn để nhổ vào. Sau khi dùng hai ngón tay quệt ngang miệng, bà thông thả nói Ai cũng có phúc, có phần, kể cả thiên bảo. Nhưng gì không phải để thuê, rồi đến đây đòi tiền công. Người mang họ đặng thiên không được sống khoảnh. Đó là chưa kể, ai dám chắc, cái nhà ở Hà Nội chỉ Minh thiên bảo sinh sống. Dù ông tránh xâm muốn dĩ hỏa vi quý, nhưng thấy đòi hỏi của người vợ lẽ hết có phần khó đáp ứng được. Tuy vậy ông sợ thiên bảo bị cấm gặp mình, nên tỏ bè ngại ngần. Giá kể trong nhà tiền còn nhiều sẽ đi một nhẽ, Nhưng suốt mấy năm vừa rồi, vợ chồng ông đã âm thầm lặng lẽ mua thuốc Tây gửi lên chiến khu. Mỗi năm nhiều đợt, đến tích tiểu thành đại, giờ số tiền vàng gom góp được chỉ để dành mua tiếp những loại thuốc khan hiếm, nhưng rất cần cho kháng chiến. Không mềm lòng như chồng, bà tránh nào từ chối thẳng thừng, nói một cách thẳng mực tàu, đề nghị của em gái, bà như là tống tiền thì đúng hơn. Bước vào phía trước hòm kia gần rừng nằm, bà tránh đạo lấy ra một phong bao màu đỏ rồi đưa cho thiên bảo. Bà không quên căn dặn. Số tiền này đủ cho con ăn học đến sang năm. Nếu thiếu, mẹ sẽ gửi thêm. Không đạt được mục đích, bà hay mận ném cái nhìn căm hận về phía người chị gái. Việc bà dắt con trai đến đây không phải nhận bố thí vài trăm đồng bạc đông dương. Số tiền có thể rất lớn với những người nông dân, nhưng so với ngôi nhà ở trên Hà Nội thì nó bé như cái móng tay vậy. Dù muốn ném trà phong bao đựng tiền Nhưng cuối cùng bà Hai Mận quyết định Dục con trai quay về làng dâu Coi như thua keo này sẽ bày keo khác Thấy chồng tẫn thờ Nhìn theo hai mẹ con Thiên Bảo Trước khi quay lại việc bếp núc Bà tránh đào an nùi việc con người có tổ Có tông, có nguồn cội Nên không chối bỏ được Thiên Bảo được học hành thử tế Sau này khắc tự biết quay về Ngôi từ đường của dòng họ Điều đó là khỏi bàn cãi Bởi đó là khí chất tạo nên dòng họ đặng thiên Nằm bên màn đèn thuốc viện, Lý Hinh dù hút đến điếu thứ ba vẫn không nỡ rời sang dọc tàu. Kể từ ngày xuất viện về làng, hệ mỗi lần con mắt bị khuét lên cơn đau nhức hút thuốc viện chính là cách giảm đau hữu hiệu nhất. Sau lần chết hụt bởi trái liều đạn, gã nhận ra việc được người Pháp tặng bề đây đầu có dễ sơi. Dù sao việc gã quan ba lang ben chết đi, khiến gã mất đi chỗ dựa từ quan thầy. Đang phê pha trong làn khói thuốc viện ma ám, bất ngờ ngoài hiên có tiếng chó ch Chỉ cần nghe tiếng thức gỗ gõ xuống sân nhà đồi chó, không cần ngóc đầu nhìn ra, nhưng Lý Hình vẫn biết đó là tư vẩu. Kẻ vừa đưa gã cất nhắc làm Trương Tuần thay cho hai ếch, không may bỏ mạng vì mảnh điêu đạn hôm đó. Xét về mọi mặt, Trương Vẩu là kẻ đắc lực không kém. Chưa kể ngày xưa tên này đều tham gia những phi vụ trộm bò, xả lợn của đám Tuần Đinh do Lý Hình cầm đầu. Ngồi bên cạnh bàn đèn, đưa mũi đánh hơi như chó, Trương Vẩu lễ phép xin ông Lý được nạo sái. Dù làm chức Trương Tuần nhưng gã tự biết Phận mình như con sâu cây kiến Nào dám bằng vai phải lứa Cùng các cụ trong làng Khi đã hút được bí thúc viện cho tình người Trương Vầu Thẻ Thọt nói Bẩm ông Lý Thẳng qua là Tư Đổ Bô Tức Đỡ Bô Vừa rất đám tây đen màu làng Chúng hút chùi mọi người là đồ con lợn bẩn thỉu Khiến ông Phó Thuẩn sợ quá trốn biệt Nhớ đến hồi gã Quan ba lang quen còn sống Lê Hinh chỉ biết thở dài nối tiếc sau khi tay quan tư đổ bô về làm đồn trưởng hắn không tin tưởng đám chức dịch tay sai thậm chí hãy nhìn thấy các vị lý trưởng bà phó lý gia trào tay đổ bô thông qua phiên dịch gọi cà đám là con khỉ An Nam biết mình không còn được trọng dục Lý hìnhnhạo này hạn chế vác mặt lên đồn gã chú tâm vào việc đốc siêu thuế hơn là truy tìm Việt Minh tự nhủ sông có khúc người có lúc tự nhiên Lýnh mong thẳng quan tư đổ bô dính liệu đạn hay mìn của du kích lăn quay ra chết, khéo thành tin vui. Đợi cho tên thuộc hạ hút sai xong, Lý Hinh gần giọng nhắc: "Hễ ở làng xồ này, đứa nào mở miệng gọi Hinh trột, mày cho tuần đinh gỗ cổ lôi gia đình đánh tuốt xác ngay." Ông Lý yên tâm, "Đứa nào dám bố lá bố toét, em quyết không ta. Từ ngày vác khuôn mặt đầy sẹo, lại đi tong một con mắt về làng, Lý Hinh như phát điên, nếu nghe kẻ to gan nào nhắc đến chữ trột, dẫu biết không bịt được miệng thế gian, nhưng gã quyết ăn đồng thua đổ với kẻ dám nói xấu mình sau lưng. Biết đã đến giờ gia đình bàn việc, Lý Hình lấy chiếc kính mắt tròn màu sẫm đeo vào. Nghe nói đây là loại kính được vua phủ nghi của nhà Thanh Hồi trước hay dùng. Để tạo được chiếc kính theo lời khuyên của vị đốc tờ Tây, Lý Hình đã phải cắn răng bỏ ra khoản tiền không hề nhỏ. Bù lại gã thấy tự tin bởi tre đi được hốc mắt trống trơn, khiến người đối diện kinh hãi. Trời chưa lạnh, nhưng sau đợt đi viện, cảm thấy sức khỏe kém hơn trước, Lý Hình khoác chiếc áo ba đợt suy màu trò, Đội khăn xếp rồi chống ba to Đi ra đình làng Chẳng phải mẫn cán gì Gã biết nếu nằm bẹp ở nhà Đám tiên chỉ rồi thứ chỉ Sẽ tìm cách bầu ra một gã lý trưởng mới Hôm trước ngồi húp cháo Khi vết thương chưa lành Lý Hinh đã nhầm tính Thấy phong vận của làng không tốt Ngoài cụ Lý Uyên có con trai nằm tránh tổng Và gia đạo bình yên Đến đời các vị lý trưởng sau Không hưởng phúc như vậy Đầu tiên phải kể đến lão Lý Thành Uống rượu say rồi sa chân xuống ao chết đuối Chỉ đến khi xác trương phành nổi lên giữa ao bèo, khi đó đám vợ con thê thiếp mới biết để ngồi gào khóc bên bờ ao. Ngày đó chính Lý Hinh đã có mặt ở lễ mắc cầu. Việc này nhằm đưa vong hồn lão Lý Thành lên khỏi ao còn siêu linh tịnh độ. Khi lão Lý Thành chết, lý trường tiếp theo của làng sổ là lão Lý Mật. Sau này là lão Lý Tăng tiếp quản một chuyện làm Lý Đương. Lão Lý Mật được gọi là Lý cựu Số phần lão Lý cựu khá thê thảm, bởi trong một đêm tối trời đuổi theo lũ trộm bò, Lão bị phàng vỡ sọ chết ngay giữa làng. Có lẽ ít ai ngờ thuộc phạm vụ án dã man đó là Trương Hinh, người hiện ra là lý trưởng làng sổ. Lão Lý Tăng đang sống sung sướng bên năm bà vợ cùng đàn con cháu. Ai ngờ chết bất đắc kỳ tử vào một ngày đẹp trời. Dù người nhà nói lão bị trúng gió, nhưng dân làng xì xào, lão bị thượng mã phong, nên về chầu ông bà ông bài. Dòng họ Nguyễn Văn có cơ mở mày mở mặt bởi lý trường tiếp theo là ông Nguyễn Văn Vinh. Đèn nổi khi chính quyền phải rút lên chiến khu Việt Bắc, ông Lý Vinh đã treo cổ chết tươi ở cây nhãn, khiến cho một làng nhỏ bé có tới hai đời Lý trưởng chết ngoài đường ngoài chợ Sau khi giữ được mạng sống từ dưng Lý Hinh thấy chức Lý Trường làng xù đúng là khúc xương khó nhằn Biết là thế, nhưng gã quyết không từ bỏ Biết ông con Lý trưởng đã gia đình, cụ đột xanh chống gậy lên ngôi nhà trên để thắp hương cho tổ tiên Sau đó cụ ra ngồi phơi nắng ngay hiên nhà Dù ta đã không còn nghe rõ Mắt đã mờ còn chân bức chậm. Nhưng mọi việc của Lý Hinh làm, cụ đều biết hết. Dẫu biết dao sắc không gọt được chui, nhưng cụ thấy xấu hổ bởi những việc con trai đã làm. Hiếm khi rời khỏi cầm làng đi xa, nhưng cụ đồ xanh biết loại cọp beo một mắt trên rừng vô cùng hung dữ. Gã con trai của cụ đã có sẵn tâm ác, do mất đi một mắt sẽ gieo tai ương cho bà con dân làng. Không muốn người đời phỉ nhổ, nhưng cụ thấy Lý Hinh đã biến thành con người khác hẳn. Cụ chỉ lo một ngày, hai người con dâu phải đi nhặt xác chồng mang về chôn Chẳng cần so sánh đâu xa, lão Lý Nhâm là lý trường bên làng dâu là bài học nhẫn tiền. Do gây nhiều tội ác với nhân dân và cách mạng, lão đó bị du kích mật phục bắn chết và đeo tờ giấy vạch tội ngay trước ngực. Sau cái chết của Lý Nhâm làng dâu và việc lý hình của làng sổ dính mảnh lựu đạn phải khuét đi một mắt, lão Lý Thanh của làng xãi sợ đến mức ban đêm không dám ngủ nhà, Hệ trời nhập nhọn tối, là mò lên đồn, xin ngủ nhờ các quan tây. Ngồi trước khi nhà trán trê, cổ đồ xanh run dày đứng lên rồi trống gậy ra ngồi ở đền thờ vua bà, dù nơi đó đã thành bãi đất hoang. Tầng nghe dân làng kể việc bức tượng vua bà do những người thợ làng sơn đồng chế tác bị thanh xà nhà rơi vào. Dù cụ không tin, nhưng ngẫm lại thấy có phần đáng suy ngẫm. Bởi đầu nhọn của xa nhà khiến một bên mặt tượng cùng con mắt đã bị tàn phá. Mọi việc chắc sẽ chỉ vào quên lãng, nếu như gạ lý hình là con trai cụ, không dính mảnh liệu đạn, gây thương tích y trang như vậy. Đứng ngắm đống phế tích với sự xót xa, cô đó xanh quay về nhắc gầy con dâu đun nổi nước lá thơm để cụ tắm gội sạch sẽ. Sau khi mặc áo the, khăn xếp nghiêm cẩn cụ sai đứa cháu đích tôn mải mực, rồi cặm cụi viết đôi dòng. Có vui, ắt sẽ có buồn. Có sướng, có khổ vô thường là đây. Cuộc đời như chiếc lá rơi, vốn khi lá héo, ắt lìa xa khỏi cành. Xuân qua, hạ tới, thu sang, đông về. Con người rồi cũng thuận thiên, sinh ra không áo, thác về tay không. Vào giờ mùi năm nhâm thìn, 1952, lúc hai đứa cháu vào đánh thức cụ đồ xanh dậy ăn trưa, Cô đã nhắm mắt xuôi tay về với tổ tiên, Hương thọ 78 tuổi. Như vậy, người thầy đồ cuối cùng của làng xù đã hạc giá vân du. Tờ giấy với nét mực còn tươi màu mực, giống như lời chăng chối gửi lại cho người con trai. Tiếc là Lý Hinh không buồn đọc, mà cho hóa cùng đống tiền vàng trong lễ tang của thân phụ. Âu cũng là ý rời. Ngồi trên xe ngựa, chậm chạp qua cầu Long Biên bà Tránh nào nhận thấy có nhiều xe chở lính Pháp chạy ngược xuôi. Tuy nhiên có vẻ như xe chạy về nơi đồn trú hơn là tổ chức đi càn như trước. Trớm hè nhưng nắng đã trói trăng. Hà Nội dù nhiều cây xanh vẫn không thể mát bằng làng sủ. Sau lần gom tiền mua thuốc kháng sinh từ cuối năm ngoái đến tận mùa hạ năm Giáp Ngọ 1954, bà Tránh Đào mới có dịp quay lại con phố hàng buồm quen thuộc. Sở dĩ có việc chậm như vậy, bởi lẽ nguồn tiền trong nhà đã cạn kiệt, kể cả tiền Đông Dương lẫn tiền Cụ Hồ. nhàm chuẩn bị cho việc lấy hàng hôm nay, bà Tránh Đào quyết định mang 6 lượng vàng đi trao đổi. Không tiếc số gia sản tích cóp bao năm vơi dần theo những lần mua thuốc và nhu yếu phẩm. Bà lo việc cạn kiệt nguồn tài chính sẽ phải bán nốt hai chục mẫu dụng tốt. Nhưng số tiền thu được chắc sẽ nhanh hết khi bỏ ra mua thuốc men. Trong mấy khi về Hà Nội, bà Tránh Đào ghé hàng phở gánh rơi một bát. Nhiều lần, bà muốn cùng gia đình về Hà Nội thăm thú và thưởng thức những món ngon. Tuy nhiên, việc thu xếp được thời gian không dễ dàng. Lang sù vừa trải qua nhiều biến động khôn đường. Sau ngày cô đồ xanh mất đi, gã lý hình càng ngày càng tác yêu, tác quái. Đợt 26 tháng chạp năm ngoái, lúc mọi nhà chuẩn bị đón Tết, gã bất ngờ chỉ điểm cho lão quan tư đổ bô cùng tội lính Pháp bắt được hai cán bộ Việt Minh đi ngang qua làng. Một kẻ bán nước hại dân và ôm chân quan thầy như gã. Cuối cùng đã được toại nguyện khi người Pháp gắn mề đai. Không hài lòng với chức lý trường, gã đang bóng gió việc thay chồng bà làm tránh tổng của Tổng Kim Sơn. Chứng kiến việc bán nước hại dân cùng tham vọng của Lý Hình, ông tránh xâm bình thả nói, loại cáo mượn oai hùm được mấy nỗi. Bước chân vào ngôi nhà cổ, nhưng đồng thời là nơi thờ tự dòng họ triệu. Tính từ đời cụ tổ là Túc Vương Triệu Khiêm, chạy sang đất Đại Việt lánh nạn. Dù gần 700 năm trôi qua, nhưng gia tộc người Việt gốc Hoa vẫn giữ gìn được bản sắc của mình. Nhờ những cuốn gia phà ghi truyền đời bằng chữ Hán, bằng cả chữ quốc ngữ, con cháu dòng họ triệu nhận ra nhau giữa muôn vàn người trong thiên hạ. Điều khiến mà tránh đào khâm phục ở họ, không gì khác, đó là trữ tin trong làm ăn và sự minh bạch về tiền bạc. Đây là việc khiến nhiều người Hoa đã thành công. Đợi cho triệu thanh pha ấm trả sen, Bưng ra trước bàn cổ có tuổi đời cả trăm năm Trong lúc đợi trà ngấm Bà Tránh nào đặt chết túi lụa đỏ Trước mặt người thanh niên Trong đó là sáu lượng vàng Để thanh toán cho lô thuốc kháng sinh Không giúp túi lụa ra để kiềm vàng Triệu Thành đầy lại về trước mặt bà Tránh Đào Sau khi rót trà mời khách Anh ta tươi cười nói Chúc mừng bà Tránh Giờ bà không cần mua thuốc Và có thể kê cao gối ngủ được rồi thấy bà tránh đào ngơ ngác trở thành chỉ tay về chiếc đài radio to hơn cả cái cháp của ông thầy bói phố huyện giải thích rõ quân Pháp đã thua trong trận chiến điện biên phủ tướng Đercat bị bắt sống hiện cả nước Pháp đang khóc thương và đề quốc tăng cho những người lính chết trận ngồi thưởng thức chén trà sen không những được nước còn hậu vị mà tránh đào được triệu thành kể về chiến thắng chấn động của những người lính quà cảm dưới sự lãnh đạo của tướng Giáp Dù trên đài không nói rõ số thương vong, nhưng chắc chắn lính Pháp cùng lính Lê Dương chịu tồn thất nặng nề, chưa kể hơn chục ngàn binh lính bị bắt làm tù binh. Là người am hiểu tình hình và chăm nghe tin tức, trở thành khẳng định đoàn vệ quốc quân năm xưa sớm ca khúc khải hoàn trở về, đó là nguyên do bà tránh đào có thể ngon giấc sau những năm tháng vài rất bất sang băng. Mừng vì cuộc kháng chiến trường kỳ đã thành công, vừa lúc trong nhà bắt đầu cạn kiệt tiền bạc, Bà Tránh Đào thở Phào nhẹ nhõm do chút được gánh nặng trong lòng. Giờ đây, bà có thể chuyên tâm vào việc nuôi dạy cô Thiên Ân thành người tử tế. Bao năm bỗng có được tin vui, nhân chuyến về Hà Nội nên bà Tránh Đào quyết định mua nửa con lợn sữa quay giòn bì cùng một khúc giò lụa về khao cả nhà. Dù cho lính Pháp và mật thám vẫn xuất hiện dày đặc, nhưng bà cảm thấy trong đôi mắt những kẻ viễn trinh có nỗi buồn, xen lẫn hoang mang. Riêng với đám mật thám người Việt cùng những kẻ chức dịch ở các làng tề, bà biết sớm muộn gì những kẻ đó cũng thành vong gia thất thổ. Trong đó phải kể đến lão lý hình của làng sủ. Trong điểm vui sướng không diễn tả bằng lời, bà tránh đảo biết khi lá cờ tam tài đang bay phấp phới và đồn của lính pháp còn án ngữ ngay trên con đường cái quan, bà vẫn phải cẩn trọng với hành động và lời nói của mình. Sau bữa cơm chiều trong ngôi nhà nam gian bể thế, Đợi cho chiếc đồng hồ phú lang xa thông thà điểm 6 tiếng chuông, bà tránh đào bước ra sau vườn dọn dẹp. Do không muốn trường trà trong nhà như mọi ngày, bà múc nước dưới ao cọ sạch sẽ nhà thủy tạ, để tối sẽ ngồi ngắm trăng. Dù sao, đàn vịt vơi dần, nên nhà thủy tạ không còn hôi hám như dạo xưa. Đã từ lâu, ngôi nhà thủy tạ giúp cho vợ chồng bà có được những giây phút tĩnh lặng. Điều này cần thiết trong suốt 9 năm người Pháp lập đồn bốt, và quay lại thiết lập sự cai trị. Lúc ánh trăng chiếu sáng cả khu vườn, bà tránh nào bưng khay ấm chén đặt lên trước bàn đá. Ông tránh xâm thông thả hút một điếu thuốc lào từ chiếc điếu bát cổ. Dù chưa biết có tin gì quan trọng, nhưng nhìn vào bữa cơm thịnh soạn cùng khuôn mặt dạng người của vợ, ông đoán ngay, đó là tin vui. Khi cụ thiền ân đã say giấc nồng ở trong nhà, bà tránh nào nhỏ to kể lại chiến thắng của những người lính vệ quốc quân đoàn quân viễn trinh Pháp tại Điện Biên. Nhớ lại mọi thông tin do Triệu Thành đã nói, và khẳng định Cụ Hồ cùng chính quyền cách mạng và đoàn quân chiến thắng sớm quay về thủ đô. Như vậy làng sổ một lần nữa, chính quyền thuộc về nhân dân. Tin tức về sự thất trần của đội quân viễn trinh Pháp đã bay về tận huyện. Ông tránh xâm được nhiều người dì tai, nên không quá bất ngờ. Suốt từ đầu tuần, ông thấy vắng bóng gã mật tám tay do muống là An Bè Long. Có lẽ biết được ngày tàn đã điểm, Nên với bản chất gian manh, gã đo ôm của chuồn trước cho kịp. Không quá vui mừng như vậy ông tránh sâm vẫn thấy điều gì đó gần gợn Mặc dù từ chối hợp tác của người Pháp, nhưng cái danh tránh tổng đâu dễ gột rửa khi chính quyền kháng chiến quay về. Ngắm nhìn vầng trăng sáng bất ngờ ẩn vào trong mây khiến mọi thứ tối sầm lại, ông tránh sâm điềm đạm chia sẻ những suy nghĩ của mình. Phúc họa tương sinh đâu có thể biết trước điều gì. Dù đang vào vụ cấy, nhưng trên những cánh đồng của làng sủ, câu chuyện được bà con bàn tán xôn sao chính là việc người Pháp đã thất bại thảm hại. Tin tức được bưng bít, nhưng giờ đã loan ra khắp làng trên xóm dưới. Bà con nhìn đám tuần đinh ngày thường vác đòn càn hống hách, nhưng nghiền giờ len lén như rắn mùng năm, đủ hiểu. Khi phơi dâm dạng khắp nơi, điều dân làng ao ước bấy lâu được đón những người con của làng trở về. Dẫu cuộc chiến ở lòng trào điện biên vu cùng ác liệt, Nhưng nhà nào có con tham gia vệ quốc quân đều hy vọng hòn tên mũi đạn nó chừa con mình. Buổi trưa ngồi ở quán đình nghỉ ngơi có người lấy trong mo cao đựng cơm ra mấy bản in rô do đánh vần đọc từng chữ cho mọi người nghe. Không còn sợ đám mật thám hay việt gian việc đọc tài liệu diễn ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Những gì người Pháp giấu nhẹp đều được mấy tờ tin tức liệt kê đầy đủ. Sống ở đông thôn không có đài radio không có một tờ báo tiếng Pháp hay tiếng quốc ngữ. Những thông tin như này được mấy người làm công nhân hòa sai ở Gia Lâm đưa về. Kể từ rào những người cán bộ của Ủy ban Nhân dân xã cùng đội tự vệ lên chiến khu Việt Bắc, thấm thoát đã 9 năm trôi qua, với biết bao thăng trầm của lịch sử. Giờ đây, làng sủ không còn như một ốc đảo biệt lập được rào cổng làng như hồi nạn đói năm Ất dậu. Người của làng đi làm cách mạng có tham gia vệ quốc quân cũng có, chưa kể mấy người làm công nhân hòa xa bên gian lâm. Nhờ có sự kết hợp công nông, bà con không còn cảnh ếch ngồi đáy giếng, thậm chí nhiều người vượt qua nỗi sợ hãi để cự cãi với đám chức dịch của làng. Không chống bà Toàn đi soi mói khắp ba thôn của làng như hồi trước, khi từ nhà ra tới đình, Lý Hinh thường ngồi bàn việc đến lúc nhấc mông ra về. Dạo này đám chức sắc từ lão Tiên chỉ cho đến lão Phó Lý Thuần đều cáo bệnh nằm nhà, Dù không nói, nhưng Lý Hình thừa biết mấy con cáo già đang tìm cách ngãng ra cho nhẹ nợ. Đến tận bây giờ khi tin tức người Pháp đại bại ở chiến trường địa biên phủ không giấu được ai. Tuy vậy, nhiều lúc gã tự hỏi vì sao một đội quân hùng mạnh đến vậy lại thua những người nông dân cầm súng. Hiện nay làng sủ có hai chính quyền song song tồn tại. Lý Hình biết nhưng gã phải lờ đi vì muốn giữ mạng sống. Bởi không riêng làng sủ mà hầu hết những làng tề đều như vậy. Lúc ban ngày, đám chức dịch vẫn chạy lăng xăng lo việc làng. Nhưng khi hoàng hôn buông xuống, chính quyền cách mạng thật sự hoạt động. Tuy không hãi đến mức đợi nhập nhoạng tối, ôm bị cói lên đồn ngủ nhờ như mấy lão lý trường có nhiều nợ máu. Nhưng buổi chiều ở Đinh làng về nhà, lý hình cửa đóng thêm cài, không dám ló mặt ra ngoài đường. Hồi xưa, đám tuần đinh do trương bầu dẫn đầu còn hai nin lùng sục để chỉ điểm. Bây giờ theo chân lý trưởng tự cấm túc, chẳng dám ho he. Biết ngày tàn đang tới gần, Lý Hinh bắn xong điếu thuốc lào, bội lặng lẽ chuồn về nhà, dù trời còn chưa tắt nắng. Đi trên con đường làng trải đầy dơm dạ, gã tháo đôi quốc cấp nách để bước nhanh hơn. Ngày trước, gã hay dài miệng chê lão Lý Vinh cấp quốc như cụ Lý Đình Dù, do đây điệu bộ của gã giống y trang lão Lý trưởng đời trước. Từ ngày thân phụ Lý Hinh là cô đồ xanh hạc giá Vân Dù, đến bữa cơm, Gã thường chếm trệ một mình một mâm Ngay trên chiếc sập gụ ngôi nhà ngói ba gian Đám phụ nữ gồm mẫu thân Cùng hai bà vợ ăn ở dưới nhà ngang Cùng cu tít và cô tèo Không phải gã coi thường Mọi người nên ngồi ăn như vua chúa Bởi tại mấy người phụ nữ bảo nhau Xơi cơm dưới bếp còn được bữa ăn ngon lành trọn vẹn Nếu ăn chung Họ sợ nhất phải nghe nói nhiều Nhìn mâm cơm có nhiều món ngon Nhưng Lý Hinh chẳng còn bụng dạ nào Để xơi món giả cầy Dù ngày xưa, mỗi lần sẽ trộm thịt lợn nhà người khác, chiếc giò lợn được chia sẽ được vợ gã gói giò thủ, còn chiếc chân giò sẽ nướng dơm trước khi ướp giềng mè nấu giả cây. Giá như người Pháp không thua trận thằng cha Tây Giao Muống ăn bê lăng vẫn còn lượn lờ làng, hoặc thằng Đôn trưởng quan tư đổ bô có tài cầm quân, chắc giờ này sang năm, gã cầm chắc cái chức tránh tổng đầy quyền lực và danh giá. Tự tay rót chén rượu uống cho đỡ nhạt miệng, Lý Hình cay đắng nhớ đến cảnh những người tha phương cầu thực rồi gục chết đói giữa làng giữa chợ hồi năm ất rộng con nằm bờ gã không nghĩ rồi đến lượt mình phải bỏ làng dù chưa biết sẽ đi đâu về đâu bởi gã biết tội lỗi của mình có ngày phải trả giá cắm mặt vào sơi hết bát giả cây và uống cạn cút rượu Lý Hình tọng thêm bát bún là thấy no căng gã quyết định tất tay nốt ván cờ tàn biết đâu có khi lại vớ được khẩm tiền Đã nhiều lần ngồi ăn uống ngập mặt ngay giữa đình làng, gã bóng gió bị bôi những người cậy bóng cha để ngồi mát ăn bát vàng. Qua việc xò xin đó, gã muốn chứng tỏ mình là kẻ có thực tài. Vốn dĩ cả làng sổ đâu có ai lạ gì sự nâng đỡ của ông tránh xâm, đặc biệt là đám chức sắc đang ngồi cùng mâm. Vốn dĩ không chấp kiểu nói với người say, như vay không trả. Mấy cụ tiên trì lẫn thứ trì đều lờ đi, coi như lãng tai không nghe thấy lý hình nói gì. Cơm no, rượu say, Lê Hinh không bắn bi thuốc lào Thay vào đó gã làm thông hai bi thuốc viện Cho đủ cữ Bỏ qua nỗi sợ đi đêm lắm có ngày gặp ma Gã chống ba toàn Đi về phía ngôi nhà ngói năm gian bề thế nhất làng xù Nơi ngày xưa Mỗi lần bước qua cánh cổng Gã như lạc vào cung vua phủ chúa vậy Ngôi nhà của vị tránh tổng vẫn như xưa Nhưng hết cảnh tấp nập người ăn kẻ ở Bước vào tuổi ngũ tuần Nhưng ông tránh xâm chưa hề già đi Theo năm tháng Chính điều này khiến Lý Hinh có chút đố kỵ Không phải ngày lễ Tết Hay huý kỵ Bởi thế sự xuất hiện của Lý Hinh Vào lúc trước đồng hồ phú lang Sa Đang thong thả điểm 8 tiếng chuông thánh thoát Là sự lạ tự cho mình thừa sức làm tránh tổng Chẳng qua do thế cuộc xoay vần Nên đành chịu lép với chức lý trưởng làng xủ Do vậy Lý Hinh không còn vẻ lễ phép Hay khốn núm như trước Đưa tay ngăn bạ tránh đào Định xuống bếp đun nước pha trà gã vào thẳng ngay vấn đề như đám lái Châu trên mạng ngược. Từ lâu, tôi biết vợ chồng ông Tránh về Hà Nội thậm thuộc mua thuốc kháng sinh của bọn người Hoa để tuồn lên chiến khu Việt Bắc. Giá kể là người dưng thì tôi đã gô cổ giao ngay cho quan tư đổ bô để lĩnh thưởng, nhưng vì lưu chút tình nên tôi đã không làm thế. Bất ngờ trước việc gã ly hinh vào tận nhà vạch tội nhưng không phải kể công. Và tránh đảo đoán ngay loại người xấu xa bị ồn này chắc muốn đẽo của nhà bà chút tiền làm lộ phí chuồn khỏi làng. Người ta nói cả cuống chết tới đít còn cay, dành dành lúc quan thầy người Pháp sắp phải cuốn gói khỏi xứ này. Thay vì ăn năn hối lỗi, gã lý trường theo giặc khiến làng sổ thành làng tề, vẫn mặt dày hơn mò cao đến đây, vừa kể công lại vừa dọa nạt. Biết chồng mình không muốn đôi co, nhưng bà tránh đào luôn tâm niệm. Đi với Phật mặc áo cả xa, đi với ma lại mặc áo giấy. Bà nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lý Hinh chẳng trịt sẹo giữa ánh đèn dầu, nhìn như ma quỷ hiện hình, rồi nhẹ nhàng giải thích. Vợ chồng tôi, đội ơn ông Lý đã có tấm lòng bồ tát. Kể ra, ông tránh cảm tạ bằng một hòm vàng cũng chưa xứng. Tuy nhiên, nhân tiện ông Lý đã nói như vậy. Xin nhắc ngay, nếu không có vợ chồng tôi xin cho, chắc bên du kích đã xông vào tận nhà lôi ông ra sử giống lão Lý Nhâm bên làng dâu. Tưởng mình ngờ thế thượng phong, ai ngờ tình thế đảo ngược trong phút chốc. Không là gì việc lão Lý Nhâm phải đền nợ máu ngay ở làng, nhưng Lý Hinh bất ngờ bởi được vợ chồng tránh tổng nói đỡ, nếu không có lẽ gã phải ra nằm ở cánh đồng làng. Mục đích hăm dọa tống tiền không thành, Lý Hinh đứng ngây như phỗng bởi ông tránh xâm không buồn mở miệng mời gã anh vợ cũ, hiện là Lý Trường Lang Sủ ngồi xuống, do không muốn kẻ đê tiện này làm ô uế nơi thờ tự các vị tổ tiên của dòng họ Đặng Thiên, ông tránh sâm lạnh lùng đòi khéo. Thôi, không còn sớm nữa, ông Lý về nghỉ cho khỏe, kẻo chút nữa du kích họ nhìn thấy, đâm phiền. Nghe nhắc đến du kích, khiến Lý Hinh sờn tóc gáy, ám mảnh bởi mảnh điệu đạn găm vào mặt lần trước, khiến gã chẳng mang đến số tiền muốn mà tránh đào phải cống nạp. Thật lòng gã không muốn rơi vào tình cảnh ôm chung tiền rồi chết, lúc đó nhiều tiền lắm của phòng có ích gì nữa. Định nói mấy câu chữa thẹt, nhưng lưu lưỡi không thốt ra câu nào, Lý Hinh đành mũi mặt chào hai vợ chồng tránh tổng rồi ra về lùi thổi như con chó cúp đuôi. Khép hai cánh cổng sau đó chẹn thanh ngang cẩn thận, bà tránh đảo bước qua bậu cửa vào nhà nói với chồng một câu đầy tâm đắc. Hóa ra mình nhận xét đúng, tay Lý Hinh đúng là loại 7 phần ba, chỉ có 3 phần người. Ông tránh xâm thở dài nhắc. <cười> mình vẫn phải hết sức cảnh giác. Hiện giờ Lý Hinh cùng đám tay chân, như chó cũng rứt rộng. Dù quá ngọ, nhưng lý hình vẫn nằm bẹp trên sập gụ. Bên cạnh gã là bộ bàn đèn thuốc viện quen thuộc. Đây là vật bất ly thân sau ngày bị trột một mắt. Dẫu có tiếc đứt ruột, những gì gây dựng được, nhưng gã biết giờ không phải là lúc than thân trách vật. Bỏ qua việc ăn sáng như thường lệ, gã điểm tâm bằng mấy bi thuốc viện cho đầu óc tỉnh táo. Sau lần là nhà thương phù doãn trở về, việc tối ngày vẫn vương bên nả phù dung là cách tốt nhất để gã quên đi thực tại. Mộng tránh tổng giang giờ đã đành Trước lý trưởng của gã giờ nào dọa được ai, có chăng chỉ lánh hào quang le lói qua khe cửa hẹp nơi này. Ngẫm lại phận mình bao năm chỉ là dạng ăn xó mó niêu. Nhờ sự nâng đỡ của người em dễ là tránh tổng nên được mờ mày mờ mặt. Ai ngờ niềm vui ngắn chẳng tài gan, giờ muốn làm phận dân đen còn khó. Sau nhiều đêm thức trắng suy nghĩ, gã nhớ đến kế cuối cùng trong 36 kế của binh pháp tôn tử là tàu vi thượng sách. Đợi hai người vợ dìu bỗ thân của mình bước vào nhà Lý Hinh quể hoài ngồi dậy Bắt đầu cuộc họp gia đình đột xuất Ngày trước khi thân phụ còn sống Vị trí gã ngồi hiện nay Do cụ đảm trách để buông lời dân dạy con cháu Tiếc là những lời vàng ngọc đó Với gã như nước đổ đầu vịt Dù gã chưa mở lời thông báo Nhưng tình hình hiện nay Mọi người đều rõ Dự cảm trước một cuộc chia ly Bởi thế không ai nở một nụ cười Điều khiến mọi người an tâm đôi chút Đó là việc những người từ chiến khu Việt Bắc trở về chưa xông vào gô cổ vị lý trường làng xủ. Chỉ vào hai đứa con trai lớn lộc ngọc, Lý Hinh nhắc chúng lấy ghế đầu ngồi nghe người lớn bàn chuyện để con hiểu vấn đề. Bởi sau này không ai khác, bọn chúng phải gánh biệt nhà. Đã lâu rồi, gã không còn gọi thằng Tèo, thằng Tít như hồi xưa. Tên đầy đủ của chúng là Nguyễn Văn Định và Nguyễn Văn Đủ. Tuy thế... Lại thấy hai đứa này, phải gọi là đùng đình mê hợp nhẽ. Bằng một giọng khê nồng, Lý Hưng nói rõ, "Theo thông báo của Ủy ban đình chiến, những người muốn di cư có 100 ngày để thu xếp xuống Hải Phòng, sau đó lên tàu há mồm." Mặc dù đa phần những người công giáo toàn tòng đều theo chú Bảo Nam, nhưng ở nhiều làng không theo đạo công giáo, đám chức dịch và địa chủ lần lượt ra đi, không biết nơi đến có điều gì đợi mình. Nhưng Lý Hinh cảm giác bản thân khác nào phu đi tới các đồn điền cao su thời trước. Bằng một giọng buồn buồn, Lý Hinh mong mọi người trong nhà thông cảm. Bỏ làng đồng nghĩa với việc không thể chăm lo phần mộ cho tổ tiên và hương khói mỗi kỳ thanh minh tạo mộ. Dù mang tội bất hiếu, nhưng đã chẳng thể làm khác khi bàn tay đã nhốm máu những người cách mạng. Nói hết những lời như rút từ tâm can Lý Hinh bất ngờ bày tỏ sự hối hận muộn màng khi làm tay sai cho Pháp. Chính dạ tâm bán nước hại dân khiến gã trở đi mắc núi, trở về mắc sông. Trong ngôi nhà gỗ, ba gian hai trái, khi Lý Hinh ngừng lời để thiêu ngụ trả nguội. Sự im lặng khiến cho mọi người nghe rõ tiếng rủi nhặn vo ve quanh đống sơ mít vứt ở ngoài sân. Tiếng trông ích thì thùng ngoài đình làng vọng về. Biết con trai sẽ phải di cư vào Nam, bởi ở lại làng xù chắc không có ngày yên hồn, Bà hình vén bản áo lau nước mắt Bởi không chắc mình còn sống nổi đến ngày đoàn tụ Người mẹ nào cũng thương yêu con vô điều kiện Từ ngày cụ đồ xanh mất đi Con trai bà là trụ trống cho ngôi nhà này Tuy vậy chỉ còn ít ngày nữa thôi Ngôi nhà sẽ trống trải vô cùng Thực tâm Dù ít khi ra khỏi nhà Nhưng bà vẫn biết nhiều người muốn con bà phải trả giá Thôi Con bà đành chết nơi chân trời góc biển Ít ra bà đỡ đau lòng Nếu bị giết chết như lão lý nhâm bên làng dâu Sẽ là nỗi ám mảnh khôn nguôi Sau khi cân nhắc nặng nhẹ thiệt hơn Hôm xưa bà Hinh đã thắp hương trên bàn thờ Cầu mong gia tiên phù hộ cho cả hình chân cứng đá mềm Dù đi xa vẫn nhớ ngày trở về Mặc cho Lý Hinh an nổi cả nhà Theo như thông báo chính thức Chậm nhất sau 2 năm Sẽ tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước Nhưng nghĩ đến cảnh người nan kẻ Bắc khiến bầu không khí trong nhà ảm đạm y như nhà có đám. Giá kể có kẻ nào độc mồm độc miệng, chắc kẻ đó sẽ phao rằng mọi người đang làm ma sống cho gã. Biết không phải lúc yếu lòng để sụt sùi, chỉ tay vào người vợ cả cùng thằng Tèo, tức Nguyễn Bân Đình, Lý Hinh nghẹn giọng nói. Mình là dâu trưởng, phải ở lại phụng dưỡng U. Thằng Cô Đình là cháu Đích Tôn, cũng sẽ thay phần lo hương hỏa cho Tổ tiên. Tôi sẽ cùng dì nụ và thằng Đồ vào Nam, Dù sao, hai năm trôi qua cũng nhanh thôi. Khác với thị nụ, mong được rời xa trốn thị phi. Là người sinh ra lớn lên tại làng, bởi vậy thì hòe không nỡ rời xa nơi chôn nhau cắt rốn. Biết chồng ít nhiều có nợ máu với nhân dân, thì đành gật đầu nghe theo lời sắp đặt. Dù sao, ở nhà còn có cậu con trai lớn đỡ đần, thêm bà mẹ chồng hợp tính, nên cuộc sống không đến nỗi thê thảm. Biết ơn chồng gây dựng cơ ngơi khang trang, cuộc sống luôn có phần no đủ, Cho dù nhiều bận cả làng đang quay cuồng vì đói Do vậy Thị tin Sau 2 năm trong Minh trở về không còn bị gánh tội Trên đường việc gì đều có giá của nó Sự chia ly là cái giá của vợ chồng Thị phải trả Bởi đó là nhân Là quả Không tưởng lại được Biết rõ ngày chồng con lên đường về Hà Nội Rồi từ đó xuống Hải Phòng đã cận kề Thị Hòe đã giết thịt hai con ngan vừa chéo cánh Để làm bữa liên hoan chia tay Mặc dù lúc ngồi quanh mâm bát Khéo buồn quá chẳng ai đụng đũa. Có những việc Lý Hinh khó giải thích được, nhưng nó vẫn diễn ra như quy luật cuộc sống. Ngày như hôm gã đến nhà vợ chồng tránh tổng nhằm đe dọa tống tiền. Việc không thành gã còn được phen kinh hãi bởi việc du kích đã từng muốn lấy mạng của mình. Khi chẳng còn bấu víu được vào đâu nhằm có chút vốn cho cuộc di cư, gã bất ngờ thấy bà tránh đào chủ động tìm gặp. Có lẽ tránh voi chẳng xấu mặt nào, dù đất thua trận tươi bời, nhưng lính pháp chưa rút vì còn đợi lệnh cấp trên. Bởi thế bà tránh đào đã trao cho gã hai lượng vàng làm lộ phí lên đường. Gã biết, với một người giúp cả gia sản bị cách mạng, hai lượng vàng dành tiễn vong chẳng đáng là bao. Nhưng với kẻ tay trắng, sắp tha hương, đó là số vốn không hề nhỏ. Hôm đó khi đưa tay nhận vàng, lý hình cảm động không sao thốt được thành lời. Có lẽ hiểu được sự xúc động của gã, nên bà tránh đào gật đầu thay lời chào tiễn biệt. Khi hiệp định giữa các bên tham chiến được ký kết, người thờ phào nhẹ nhõm chính là Lý Hinh, bởi gã có thể đường hoàng di cư không ngại mang tiếng phải trốn trôi trốn lùi như gã tây do muống là ăn bê lòng. Tất bật gom góp chút tài sản, Lý Hinh rời làng đận này, có cả gia đình gã trương vào đi cùng. Nhà ông phó Lý Thuận định đi, nhưng đến phút cuối bỗng đổi ý bởi mọi sự thay đổi khi bước vào tuổi xế chiều e rằng hơi khó. Dù người làng xù trọn cách di cư không đông như mấy làng bên cạnh, nhưng cả người đi kẻ ở vẫn khiến nhiều người cảm thấy bâng khuân. Ở một chiều ngược lại, những người con của làng gia nhập vệ quốc quân ngày nào đã có người trở về trong niềm bỡ hòa vui sướng của gia đình và dòng họ. Chiến tranh luôn khốc liệt dù đã im tiếng súng. 16 chàng trai của làng xù lên chiến khu Việt Bắc năm xưa Chỉ có bốn người trở về, còn những người khác nằm lại nơi chiến trường điện biên. Trong những người hy sinh ở trận chiến đội a 1, Phạm Đức Mạnh là vị chủ tịch xã đầu tiên của làng xù nằm xuống tại một trong những ngôi mộ vô danh. Nước mắt ngày gặp mặt, nước mắt sự chia ly, song hành cùng nhau. Những cảm xúc đan xen khiến mọi người vui buồn lẫn lộn. Vào một buổi chiều ngày mùa đông năm giáp ngọ 1954 khi những ánh hoàng hôn cuối ngày còn xót lại nơi cánh đồng một chiếc xe ngựa trở theo mấy người trầm chậm, chậm rời làng sổ có lẽ nhìn xe ngựa sẽ khiến dân làng nhớ đến trận đói năm ớt dậu nhưng may mắn hơn lần này xe chở những người còn sống không phải nằm đắp chiếu như ngày xưa khi xe ngựa đi qua tổng đàng quen thuộc ngoái đầu nhìn lại quê hương bản quán lần cuối Lý Hinh buồn giàu nói với con trai Đã bước chân đi Cấm kỳ trở lại rồi con Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta tạm thời kết thúc tập 13 Của Điện Cô 8 tại đây Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 14 Rất cảm ơn sự chúi đón nghe Theo dõi của quý vị cùng các bạn Còn bây giờ Đình Duy xin chào Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon rắc